anh em nhé cảm mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu manh ký sự cái này nhã ra là mình phải uh, đọc từ tối hôm qua nhưng mà nó hơi mệt tí này là ngủ sớm và có hai giờ hơn đã ngủ rồi sáng nay thì phải uh, căn bản là hôm qua ngủ sớm là vì sáng nay là chủ nhật nên là đi hỗ trợ hái sen với cả đi bán uh, đài sen với cả hoa sen nói chung trả đáng bao nhiêu nhưng mà thôi đi. hỗ trợ thu nhập gia đình Đi hái sen suốt cả buổi sáng ba người đi hái bán được 200 200 mấy. Chắc là ừ. Bây giờ mình mới về này giờ lúc này là 2 giờ hơn, 2 giờ. Lúc mà ngồi vào đây được là 2 giờ 2:33 phút rồi. Ăn cơm lúc 2 giờ. Coi thì uh, lèm nhèm với anh em một tí thì chúng ta quay trở lại với Quân uh, Việt uh, Tiểu Lưu Minh, đó là ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người uh, Giang Thái Huyền đã đi theo Thái Vân Thần Hoàng để đến cái chỗ kho máu Long Đế, nhưng mà chỉ đến khu vực rìa ngoài thôi tại vì ở đó không chỉ có Thái Vân Thần Hoàng mà còn có nhiều người khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Long Hinh Nhi có thể mở được kho máu hay không. Trong lúc đàm luận thì đám người đã dừng chân trên một ngọn núi cao, trên đỉnh núi đó có hai đội nhân mã chờ sẵn, người dẫn đầu là một lão giả và một mỹ phụ trung niên đều là đẳng cấp thần hoàng, hơn nữa còn là thần hoàng trung kỳ. Thái Vân Thần Hoàng, sao nào? Tìm được cao thủ rồi nên muốn tranh quyền vào kho báu lòng Đế à? Giáo giả kia cười lạnh nói Cụ Sơn Lão Quỷ, Liễu Tú Vân Việc khai thác kho báu đương nhiên ai có năng lực thì được trước thôi Ta đây không phải tranh đoạt mà là vì Bắc Hoàng Thái Vân Thần Hoàng nhàn nhạt, nhạt nói Vì Bắc Hoàng Hai người kia cười khẩy một tiếng không nói gì Ai mà không biết là sau khi khai thác kho báu xong, người đầu tiên đích thân xử lý chúng chính là các thần hoàng đã dẫn đội tới đây Về phần Bắc Hoàng, trừ phi là có bảo vật cấp thần đế hoặc là thứ gì đó đáng để y động lòng thì chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ thưởng cho bọn họ hay sao 5 vị thần hoàng đỉnh phong kia vốn dĩ đã võ trang tất tần tật những gì mà cấp thần hoàng cần mấy thứ như là thần khí bảo giáp cấp thần hoàng gì đó thì không thiếu thứ còn thiếu chính là bước cuối cùng vậy cho nên việc khai thác này phải giam là thần vương của ai thành công mang ra Nhị vị bắt đầu đi chứ Thái Vân thần hoàng cười nói Ta đã mời sứ Bắc Hoàng dùng thần niệm giám sát. Sứ Bắc Hoàng chính là người đại diện thần vương đỉnh phong, thực lực kém nhất cũng là thần hoàng trung kỳ. Có người còn đạt đến hậu kỳ. Họ quản lý khu vực của Bắc Hoàng cho Bắc Hoàng. Tứ vực còn lại cũng có những sứ giả giống như vậy. Có sứ Bắc Hoàng giám sát quá trình tỷ thí, chỉ cần đám thần vương đỉnh phong này liên tiếp thắng, thì đến lúc đó khi mà tiến vào kho báo long đế, hoàn toàn không cần ông ta phải phí tâm, Bọn họ sẽ chủ động mời ông ta vào. Cụ sơn thần hoàng hừ lạnh một tiếng, sau lưng liền xuất hiện 10 người. Ta thu thập bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm, 5 vị đỉnh phong, 5 vị hậu kỳ. Hiện tại để hậu kỳ đến học hỏi một chút. Bên ta cũng có 5 vị đỉnh phong, 5 vị hậu kỳ. Thần hoàng liễu tú vân mở miệng. Tuy rằng thần vương đỉnh phong thì không ít, nhưng cũng không phải là cứ khô tay là vơ được một nắm. Lại thêm những người đã chết ở trong kho báu long đế. Trong khoảng thời gian ngắn mà những vị thần hoàng này có thể tập hợp được 5 vị thần vương đỉnh phong đã là rất khá Vừa đúng 10 vị đủ đánh rồi Lòng hạo gật đầu Mỗi lần bọn ta đánh người Đều có thể đánh được 10 tên Mộ phòng phụ họa Thần sắc 3 vị thần hoàng cứng đờ hai vị thần hoàng cù sơn và liễu tú vân Thì sắc mặt đã xanh mét ngươi nói vậy là có ý gì Bọn ta cộng lại để vừa đủ đánh à Thái vương thần hoàng Chuột nhắt chân thần cũng có thể đến đây Chắc không phải tôn tử của người đấy chứ Cù Sơn lạnh lùng nói Nên mặt của Thái Vân Thần Hoàng lạnh nhạt Động thủ thì biết Sau khi bọn ta thắng thì các người phải từ bỏ quyền bước vào kho máu bắc vực Để bọn ta đi vào Hừ, Thắng được rồi nói Cù Sơn cười u ám lạnh lùng Tùy ý, sống hay chết cũng được Vâng, Thần Hoàng đại nhân Nam vị Thần Vương Đỉnh Phong đồng thời lớn tiếng hô Ánh mắt nhìn sang bọn lòng hạo tràn đầy sát khí Chuyến này không có đến hết toàn bộ mà chỉ có Long Hạo, Thánh Viên, Ngọc Long, Phượng Hoàng, Hậu Thổ, Giang Thái Huyền và mấy người Mộ Phong. Những người khác thì đã kéo đi tìm Thái Minh. Mấy người các người, tên nào đến để chịu chết trước, Thánh Viên Vương bước ra đầu tiên. Mộ Phong kêu lên rất đúng lúc. Đừng sợ, thực lực đại nhân nhà ta vô địch đồng cấp, muốn đánh thì nhanh lên. Đừng làm chậm trễ thời gian, cũng đừng báo ra tên họ. Đại nhân nhà ta chỉ chạm những hạng vô danh bởi vì không có thời gian để mà nhớ tên các ngươi cái miệng của ngươi sao mà độc địa quá thể vậy chỉ giết hạng người vô danh không có thời gian nhớ tên tuổi à ta có thể đổi đối thủ được không ta muốn làm gọi cái tên chân thần kia trước rồi mới đánh với tên này một trận nếu còn không động thủ nghĩa là các ngươi sợ giờ cởi trắng nhận thua đó mộ phòng lại nói nét mặt của thái vân thần hoàng thoáng mỉm cười không nhúng tay Mặc kệ bọn họ ồn ào tùy thích nếu đã có lòng tin như thế thì ngông cuồng một chút cũng chẳng sao Ông ta vừa khoát tay, một viên tinh thạch lập tức xuất hiện. Một cái hư ảnh lờ mờ hiện ra, chăm chú quan sát chiến trường. Động thủ, Cù Sơn Thần Hoàng hạ lệnh một tiếng. Một vị thần vương đỉnh phòng đã không chờ đợi được nữa, lập tức xông qua. Thần lực trong cơ thể dâng trào mãnh liệt. Người nọ thi triển võ học tình diệu, một luồng sát khí thao thiên phóng ra. Hồng dùng một kích để kích sát Thánh Viên Vương. Thần sắc của Thánh Viên Vương vẫn điểm tĩnh, một cây thiết bổng hiện ra. Một cây gậy mang theo thần mang hút trời Quét ngang mà tới Âm một tiếng Đùng Một gậy nện xuống thần lực tiêu tan Hư hồng Bóp méo Màn sương máu bao phủ Một bóng người bay thẳng lên trời Thánh viên vương nói với vẻ mặt bình thẳng Người tiếp theo nhanh nhanh nhanh Người tiếp theo Đừng có lãng phí thời gian Bộ các ngươi sợ rồi à Mộ phòng lại hô lên <cười> Chuyện này cứ sai sai thế nào ấy nhỉ Sao thực lực của tên thánh viên vương này đột nhiên mạnh đến như vậy Thái vân thần hoàng câu mày lẽ nào lại là do lão quái vật thần hoàng kia đang giúp để dở trò tác quái nhưng tại sao ta không thể nhìn ra. Hai vị thần hoàng còn lại cũng xứng sở chỉ một chiêu ư cùng cảnh giới thần vương đỉnh phong như nhau mà không đỡ nổi một chiêu sao. <cười> lẽ nào tên khốn này đã chạm tới cảnh giới thần hoàng rồi nhưng nhìn dáng vẻ quán thì căn bản không có khí tức đặc trưng của cảnh giới thần hoàng. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? các người nhanh lên đấy trước, có đánh nữa không đầy. ta nói một tiếng nữa mà vẫn không lên trận thì kẻ như thua rồi nhá. mộ phong nóng vội, lão tổ đặc biệt dặn dò nhất định phải khiêu khích để chúng đánh cho nhanh, nếu không thì mỗi một hơi thở đều là đang đốt tiền. tuy không biết đốt tiền kiểu gì nhưng lão tổ đã dặn như vậy thì cứ theo đó mà làm. lên. liễu tú vân nhíu mày lạnh lùng nhìn trầm trạm vào thánh viên vương, những thần vương đỉnh phong mà nàng đưa tới đều không phải kẻ yếu, sao có thể không đỡ nổi một chiêu? Thánh viên vương cầm gậy trong tay cảm nhận được sức mạnh chảy trong cơ thể, như là tinh hà không có giới hạn, cuồn cuộn mà khủng bố, chỉ cần đánh bừa một đòn cũng có thể giết vương diệt hoàng. Đây là một đòn tiện tay của hậu thổ, thần vương đỉnh phong xuất hiện cũng phải e sợ. Hiện giờ trong cơ thể ông ta chảy luôn sức mạnh này, thì ông ta càng cảm nhận được rõ sự khủng khiếp của hậu thổ, đồng thời cũng cảm khái trong lòng. Nếu như có tiền đến tiêu không hết thì hay biết mấy, có thể thuê mãi, thuê mãi, bản thân mình luôn có thể mạnh thế này giết một vị thần vương đỉnh phòng khác đã xuất thủ thánh viên vương lại đánh một gậy thiết bổng làm hư không rung động uỳ áp cuộn cuộn bao trùm ánh mắt ba vị thần hoàng cũng tập trung quan sát nhưng không nhìn ra điều gì không thể nào nếu mạnh đến như vậy thì với ba trưởng trước kia của mình đâu đến mức chỉ hai trưởng đã đánh chán chết dở thái vân thần hoàng nhướng mày luồng sức mạnh này tuy chưa đạt đến cấp thần hoàng nhưng cũng đáng để vô địch cấp thần vương thậm chí có thể đe dọa đến thần hoàng sơ kỳ lẽ nào vì gần đây có được tài nguyên nên đã khôi phục trăng thần vương của thời kỳ đó đều lợi hại đến vậy sau nếu như mấy lão quái vật kia đều thuộc đẳng cấp này vậy thì cùng nhau vây giết một cường giả thần hoàng sơ kỳ cũng có khả năng hơn nữa trong số họ còn có một vị lão quái vật thần hoàng không dám giáp mặt với mình thái vân thần hoàng nghiền ngẫm đối phương có chiến lược như thế lại thêm vị thần hoàng giấu mặt kia tuyệt đối không thể để họ khôi phục đến cấp thần hoàng thần dược cấp thần hoàng cũng không thể giao cho họ Chỉ cần không vượt ra ngoài sự kiểm soát của ta Thì chiến lược các người càng mạnh càng tốt Thái vân thần hoàng thầm nói trong lòng Nhiều năm qua ông ta không có tích lũy Cộng thêm thần hoàng khí của bản thân mình Toàn lực xuất thủ chấn áp họ Không phải là chuyện đáng kể Hai vị thần hoàng kia Thì không còn điểm tính được nữa Tìm đâu ra được mấy tên quái vật như thế này Thần vương đỉnh phong là có thể mạnh đến mức này sau thánh viên vương không nói gì Trong lòng ngầm xem luồng sức mạnh Cuộn cuộn kia đã dần thất thoát Dùng một chút là mất đi một chút, các người phải nhanh lên, nếu còn không đánh tiếp thì ta phải mất thêm tiền đó. Với sức mạnh này bộc phát lực lượng, quả nhiên đáng sợ, nhưng thánh viên vương không thể không tiết kiệm, nếu mất sạch thì một triệu đi tông, cả nhà ông ta tiêu xài phung phí cũng không nhiều đến như vậy. Trong khi bên này bàng hoàng thì nhóm người tiểu hành thiên đã tìm được lôi đài tỷ võ. Lôi đài được thiết lập trên một trụ đá cao trăm trượng, chất liệu của trụ đá khá đặc biệt, có lẽ là trận pháp, thần vương không cách nào phá hủy. Bên dưới trụ đá không ít các thần binh đang quan sát trận chiến, họ đều là cường giả dưới cấp thần hoàng. Nơi này không có thần hoàng tạ chấn, họ có thể yên tâm trổ tài. Long Hình Nhi nhìn sang hướng lôi đài, trên đó có hai vị thần vương hậu kỳ đang giao chiến. Ở trên không chung một khối tinh thạch lơ lửng. Phạm là những thần vương lên đài đều phải trích ra thần huyết và chịu sự giám sát của tinh thạch. Liên tiếp thắng 10 trận thì tinh thạch sẽ chấn động, sau đó sẽ dẫn theo thế lực thần hoàng đến. Hàng Nga đại nhân, phiền gươi, Long Hình Nhi nói. Hàng Nga nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo quy tắc lôi đại chiến nơi này chỉ có người đạt tới cấp thần vương mới được tham gia. Cho nên, buộc phải đánh thắng 10 trận, đánh một trận có thể có được thời gian nghỉ một khắc. Nếu không đủ sức mạnh thái âm, thì có thể thêm phí để tiếp tục. Ta hiểu rồi, Long Hình Nhi vội nói. Tiểu Điệt Nữ, cố gắng lên, cuối cùng người cũng sắp trưởng thành, có thể kiếm tiền rồi. Thần sắc của Tiểu Hành Thiên phức tạp nhìn sang Long Hình Nhi, nét mặt vui vẻ an lòng. Cứ như là không dễ dàng gì mới nuôi lớn được một đứa con gái vậy Còn vẻ mặt Long Hinh Nhi thì như táo bón Nếu khi trước không phải bị các người lừa Thế bây giờ ta chắc chắn trở thành người giàu có Ở trên lôi đài Hai vị thần vương vẫn bất phân thắng bại Sức lực không tranh lệch bao nhiêu Nếu muốn chiến thắng đối thủ Không đánh tới mấy canh giờ thì e khó phân thắng bại Nhóm tiểu hành thiên không chờ được Dư Hoành và Ninh Thành Nhích vào chỗ thần minh đứng chung quanh quan sát trận quyến Cho qua cho qua Lão Tổ đi qua, nhanh lùi lại nhường đường Nhóm thần minh khó chịu nhìn sang Nhưng uy áp thần vương đỉnh phong Của Long Hình Nhi bộc phát Lập tức không ai dám nói gì, ngoan ngoãn nhường đường Hai tên phế vật trên đài nghe đây Các người mau lăn chúng đẩy Lão Tổ nhà ta đến rồi, các người đừng có múa rỉu qua mắt thở nữa Nên về nhà thông thả mà ngủ rồi Ninh Thành vận lực gào to Cây đậu xanh, người muốn chết hả Thái Minh hoảng hốt vươn tay tóm Ninh Thành lại Nhiều thần minh như vậy Sẽ bị đánh chết đó Tên nào đây, ngông cuồng quá vậy. Đám đông thần minh thẳng tốt lần lượt chuyển ánh mắt nhìn sang Ninh Thành. Hai vị thần vương hậu kỳ đang giao chiến trên đài cũng sững người, mắt lóe lên sát khí. nháy nháp tép riêu, người muốn chết hả? Xéo xuống đây, dựa vào thực lực đó của các người, làm trâu làm ngựa cho lão tổ nhà ta còn không xứng. Ninh Thành không quan tâm đến thái minh, lại lớn tiếng hô. Lão tổ nhà ngươi, sắc mặt hai vị thần vương hậu kỳ phát lạnh. Hắn ở đâu? Bảo hắn cút lên đây. Các ngươi tạm thời đình chiến hoặc một tên dơ cờ trắng đầu hàng đi để lão tổ nhà ta dạy các ngươi cách làm người Ninh Thành lại gắt cổ họng mà gào to Thái Minh ở đầu liền trời Còn mẹ nó, các ngươi định đắc tội toàn bộ thần Minh ở đây à Ngươi có biết những người quanh đây còn có thể có người của thần Hoàng khác hay không Tạm ngừng chiến, bản vương để ngươi lên Hai vị thần vương đồng thời lên tiếng Khi trận chiến lôi đầu lôi đài bắt đầu sẽ có trận pháp bảo vệ để không ảnh hưởng tới bên ngoài cũng để đề phòng có kẻ chúng nhúng tay Nếu không phân được thắng bại thì chỉ có thể tạm thời đình chiến. Hai vị thần vương tuyên bố ngừng chiến, trận báp bao phủ lôi đài lập tức biến mất. Long Hình Nhi nhìn sang hướng hằng Nga, nàng nhẹ gật đầu, một luồng sức mạnh thái âm tràn vào cơ thể Long Hình Nhi. Trong chấp mắt Long Hình Nhi cảm nhận được sức mạnh thái âm trong cơ thể mình, mạnh mẽ đến tột độ, cơ hồ đã xung phá cảnh giới thần vương. Âm một tiếng. Long Hình Nhi vọt lên, nháy mắt đã bay lên lôi đài cao trăm trượng. Nàng... Chỉ nhích thân huyết nhỏ lên tinh thạch, ánh mắt hở hững. Các người chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Nàng là lão tổ của hắn đó à? Ánh mắt của thân vương đỉnh phong dừng lại, dung mạo của Long Huỳnh Nhi đẹp tuyệt trần. Lúc bây giờ lại có lực thái âm trên người, càng thêm một phần khí chất, khiến cho gã không khỏi động lòng. Ta không giết nàng, nhưng cũng không để cho nàng dễ chịu đâu. Động thủ đi, Long Huỳnh Nhi lạnh nhạt nói. Bản vương làm nhảm quá nhiều, bản vương không cần biết tên họ của ngươi, ngươi không xứng. Long hình nhi khó chịu nói thời gian của bà mày là tiền bạc con ếch ngồi đáy giếng như người làm sao hiểu được nàng vỗ một trưởng khí tức của Thái Âm lực lan tràn một vầng trăng sáng hiện ra cả lôi đài tràn ngập cảm giác lạnh lẽo Thái Âm huyễn diệt ánh trăng dọi xuống mặt trăng dáng lâm sát chiêu Thái Âm tức khắc là kẻ sát thân thể thần vương hậu kỳ kia biến sắc cái khí lạnh thấu xương kia khiến thần lực của gã vận chuyển chậm chạp trường kiếm sắc bén mang theo kiếm mang chạm xuống nhưng chỉ thấy nơi nào mặt trăng đi qua kiếm mang lập tức bị đóng băng giữa không trung thế đi của mặt trăng không gì cản nổi uy thế thần vương đỉnh phong càng khó địch cả người gã lập tức hóa thành tượng băng tinh thạch gã rung lên trận pháp ngừng hoạt động một trận tỷ thí kết thúc Cút đi long hình nhi trực tiếp đá một cước khiến tượng băng rơi xuống người tiếp theo các thần minh ngáo ra cùng ở cảnh giới thần vương Sao khoảng cách lại tranh lệch lớn đến vậy nói dạy cách làm người thì dạy người ta làm người thật sau Mới lên đài được bao lâu mà đã kết thúc rồi Nàng là thần vương đỉnh phong Có vị thần minh thốt lên kinh ngạc Thần vương đỉnh phong không đến nương nhờ thần hoàng Mà chạy tới đây làm gì Có vị thần minh ngạc nhiên Còn một vị thần vương đâu Ta đã lên đây rồi, người ở đâu hả Lòng hình nhì lớn tiếng gọi, lên đây mau Bàn vương không có thời gian rung giải với các ngươi Để bàn vương đánh liền 10 trận nào Đánh xong 10 trận liên tiếp Thì có thể đưa ra một yêu cầu Nàng đã nghĩ kỹ yêu cầu đó là gì Đến ngày đây một vị thần vương hậu kỳ khác hở lạnh ngự không bay lên lần nữa bước lên lui đài uy áp thần vương bao phủ quấy động gió mây đừng tưởng ngay là đỉnh phong thì bản vương sợ ngươi chỉ đáng tiếc là lời lẽ hào hùng vừa dứt thì lại có thêm một bức tượng băng bay ra người bị đóng băng còn ai ngoài vị mới lên đài long hinh nhi chấp tay mở đứng nét mặt như cả cô đơn ở trên đỉnh vô địch còn ai nữa không sao toàn đám vô dụng thế này trận đỉnh núi ở trên đỉnh núi cao trận chiến đã kết thúc trong năm người thì chỉ có ba người đánh hai người còn lại là nhận thua bọn ta không tin nổi thần vương các người đều mạnh như vậy cù sơn lại u ám lạnh lùng nói để ta ngọc long thần vương phấn chấn nói lần này để bên ta ra tay liêu Tú vân lạnh lùng nói sau đó hai vị thần hoàng ngây ngẩn cả người vẫn là một chiêu giải quyết một người tuyệt không dài dòng lôi thôi cùng một tác phong hành động đánh nhanh thánh nhăng nhanh lên nhanh lên đừng có lề mề hai vị thần hoàng ngáo ra mười vị thần vương thì mắt to chừng mắt nhỏ về mặt đầy khó hiểu và hoang mang, bọn họ nghĩ không thông cùng trong hàng thần vương đỉnh phòng tại sao lại có khoảng cách tranh lệch lớn như vậy. Nếu nói võ khí cấp thần hoàng thì bọn họ cũng biết một chút nhưng mà vẫn không đỡ nổi một chiêu. <cười> Hai vị thần hoàng còn muốn đọ sức nữa không? Hai vân thần hoàng cười to ra tiếng rồi bước lên phía trước đọ sức còn đọ kiểu gì nữa? Hai vị thần hoàng tức muốn hộc máu còn mẹ nó chứ nhìn thế nào cũng không giống như một trận chiến cùng đẳng cấp cứ như người trưởng thành đánh một đứa trẻ con muốn đánh thắng chẳng khác nào là dễ như trở bàn tay <cười> lần này bọn ta chấp nhận thua cuộc nhưng mà những thần hoàng khác ở đây mà thôi đi đó là chuyện của bản thân ngươi liễu tu vân hử lạnh một tiếng đang định nói cứng mấy câu nhưng nghĩ đến thực lực của mấy tên thần vương đỉnh phong này thì đành chịu cùng đồng cấp không ai có thể trị được bọn chúng vậy thì tốt về mặt tài nguyên các phải con người các người có phải cũng nên nén đau rồi hay không Thái Vân Thần Hoàng cười nói, "Phần của ta đây." Cù Sơn Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng miễn cưỡng lấy ra thần dược, vẻ mặt Liễu Thú Vân cũng đầy bực dọc, "Thần Vương dưới trướng nàng cũng cần một số tài nguyên, giao số thần dược này ra sẽ ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng thần Vương của nàng." "Đa tạ nhị vị thần Hoàng nhé." Thái Vân Thần Hoàng cười to một tiếng tâm tình khoan khoái, lại nhìn sang hư ảnh của Bắc Hoàng cung kính nói, "Đa tạ sứ Bắc Hoàng đã chứng giám." Hư ảnh Sứ Bắc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu Hóa thành một vật ánh sáng chuyển vào tinh thạch Sứ Bắc Hoàng đã biết được tình huống nơi đây Tin rằng không bao lâu nữa Sẽ thông chi cho chúng ta biết Chuyện các ngươi có thể bước vào kho báu Thái Vân Thần Hoàng mang theo vẻ sao động Thần Dược thì các người cũng đã lấy Chúng ta trở về thôi Đoàn người gấp rút kéo vẻ Thái Gia Bên phía Long Hình Nhi Không được như vậy Liên tục đánh bại là 5 vị Thần Vương Trong đó còn có một vị Thần Vương Đỉnh Phong Nhất thời không ai động thủ nữa Nhưng mà như vậy thì làm sao được chứ Lôi đài này chắc không có quy định thắng liên tiếp Hay thất bại thì không được trở lên Ngọc Phòng bỗng nhiên nói Không có, cả đám người lắp đầu Vậy thì được rồi Lôi đài này quy định phải thắng liên tiếp 10 trận Chứ đâu phải đánh bại liên tiếp 10 người Ngọc Phòng cởi nói Thiên thần vương, cự nhân vương Mau lên đài đi Ta sẽ thông báo cho nhóm thánh viên vương sang bên đây Bọn họ không phải cùng một bọn sau Các thần minh vây xem ngạc nhiên Người mình đánh người mình Ta muốn gia nhập thế lực thần hoàng Thì cái gọi là tình bạn có được bao sâu Thần vương đỉnh phong bị đánh bại Lạnh lùng cười Ngữ khí của gác càng đầy sự khinh bỉ Cùng lúc đó thiên thần vương ngự không mở lên Chích máu nhỏ và tinh thạch giữa bước vào lôi đài ôm quyển nói Bản vương nhận thua Chào nhá Các thần vương ngáo ra Thần vương đỉnh phong bại trận kia cũng sững sở Còn mẹ nó còn chơi trò đó được à Tài hạ cự nhân vương Bản vương nhận thua Tài hạ long thừa hám, nhận thua. Chiến đấu ở đây chỉ cần đạt đến tu vi thần vương thì đều được phép tham gia Không giống như là thế lực thần hoàng Chỉ có thể tuyển chọn tình nhuệ trong số thần vương đỉnh phong Các ngươi làm vậy là gian lận Để toàn bộ tặng 10 trận thắng liên tiếp rành rành như thế sau Một vị thần vương bức xúc nói Có bản lĩnh thì ngươi lên mẹ mà đánh thiên thần vương cười lạnh Vị thần vương kia sợ teo rái ngay Thần vương đỉnh phong còn không đỡ nổi một chiêu Bọn ta lên đó lại bị đóng băng ném xuống hay gì Bản vương nhận thua, thiên thần vương lại lên. Cả đám thần minh chố to mắt mà nhìn. Các người chơi thế có ổn không? Không ai đánh với ngươi thì ngươi tự mình lập tỷ số thắng luôn đấy hả? Rất nhanh Long Hinh Nhi thắng liên tiếp 10 trận, tinh thạch chấn động. Tin tức truyền ra, thiên thần vương lại lên đài. Long Hình Nhi nhảy xuống. Tại hạ nhận thua. Thôi được, các người biết đùa thật đấy. Đợi lát nữa xem thần vương đến đây các người đối đáp như thế nào. Thái Minh cũng chừng mắt ngây người mà nhìn. Mấy lão quái vật này các ngươi không sợ làm lớn chuyện thật sau? các ngươi có biết là chốc lát nữa đây sẽ đến bao nhiêu thần hoàng hay không? Vì thần vương đỉnh phong bại trận kia lại xuất thủ, long hình nhi đã xuống đài. vị thần vương kia chắc không phải cũng mạnh đến vậy chứ? ngay sau đó thiên thần vương thỏa mãn cho gã, một kiếm chém ra xém chút chẻ gã thành hai nửa, khiến gã tái mặt mà xuống đài. ba kẻ này đều mạnh, nhỏ mười giọt máu tạo thành một chuỗi mười trận thắng. ba vị thần vương đỉnh phong giáng lâm. các người tiếp tục đi, khi nào thì thần hoàng đến? Bọn ta tiếp tục à? Bọn ta tiếp tục gì nữa? Còn khi nào thần hoàng đến thì chắc cũng sắp rồi." Đám thần minh khóa miệng co giật, không hiểu sao lại gặp ba người kỳ dị này. Các ngươi định lừa cả thần hoàng sao?" Vù, hư không chấn động, uy áp cuồn cuộn, thần hoàng giáng lâm, lần này không chỉ một vị thần hoàng mà có đến bốn vị. Cù Sơn, Liễu Tú Vân, Thái Vân và còn một vị thần hoàng lạ mặt. Thái Vân thần hoàng khẽ biến sắc nhìn họ bằng ánh mắt quái dị, "Không an ổn chờ Thái gia mà chạy tới đây làm gì?" Tinh thạch ba lần chấn động, ba người thắng liên tiếp 10 trận là chuyện gì đã xảy ra? Các vị thần hoàng đồng thanh liền tiếng, một lượt thì cũng thôi, đằng này mới bao lâu mà xuất hiện đến ba lượt, các ngươi đồng thời lấy một địch mời, không muốn xả hơi à? Hồi bẩm thần hoàng đại nhân chính là ba người này, bọn họ nhận thua lẫn nhau, thay phiên lên trận, một vị thần vương đỉnh phòng bước ra chỉ vào ba người, lên án hành vi bị ổi của họ. Bốn vị thần hoàng có chút sững sở, còn có người làm như vậy sao? Các người có biết người được chọn sẽ làm gì không Các người gấp đi chết đến vậy cỡ Lời hắn nói có thật không Cù Sơn Thần Hoàng âm thầm nhìn ba người Cứ coi như là thật đi Bởi vì không ai đánh với bọn ta Tất cả bọn họ đều không tiếp nổi một chiêu Bọn ta đều còn cách nào khác Lòng Hình Nhi bất đắc dĩ nói Tất cả bọn họ đều không tiếp nổi một chiêu của các ngươi. Cù Sơn Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng Quay sang Thần Vương đỉnh phong bên cạnh dặn dò Người đi thử xăm long Hình Nhi cười lạnh một tiếng lại lên đôi đài Nàng vẫn tiếp tục dùng lực thái âm Mới vì thần hoàng thế vậy chân mày khẽ giật Con người của thái vân thần hoàng co rút thầm nói trong lòng Vị thần hoàng chưa khôi phục kia Chính là Long Hình Nhi này chăng Cực hàn chi khí Vị thần hoàng lạ mặt lộ vẻ ngạc nhiên mình rỡ Nhưng lập tức thu lại nét mặt ngay Tựa như không phát giác cái gì Cũng chỉ một chiêu thần vương đỉnh phong lại bị đóng băng Long Hình Nhi lãnh đạm nói Thực lực này của ta có đủ xứng đáng 10 trận liên tiếp thắng chưa? Nàng vốn biết thần lực thái âm lại trải qua nhiều ngày được hẳng Nga chỉ điểm. Bây giờ thi chuyển ra, nhưng vị thần hoàng này nhất thời cũng không nhìn ra điểm khác thường. Xứng đáng, người có thể đưa ra một yêu cầu, cũng có thể gia nhập dưới chướng bổn hoàng. Cù Sơn, Liễu Tú Vân và vị lão giả kia đồng thời lên tiếng. Người có chiến lực mức này bọn họ đều muốn có. Liễu Tú Vân và Cù Sơn còn vừa bị thái vân thần hoàng hành hạ. <cười> Còn vị thần hoàng lạ mặt kia thì quen biết với vị thần hoàng giấu mặt, phụ trách tìm kiếm cực hạn chi khí, giờ đã gặp được đương nhiên không thể để vượt mất. Thực lực của bọn ta đều sấp xỉ nhau, long hình nhi vừa nói, thiên thần vương và cự nhân vương liền bước lên. Các người đều có thể đưa ra một yêu cầu, các thần hoàng ánh mắt nóng lên, xém chút nói tuẹt ra rằng các người gia nhập vào dưới chướng của ta luôn cho xong đi, đỡ rách việc. Bọn ta có một nguyện vọng, đó chính là có thần dược ăn không hết. Ba người đồng thanh nói về mặt thành kính ước nguyện. Cái đậu xanh rau má, ngươi tưởng bọn ta là thần ước nguyện sao? Lại còn các ngươi chỉ có một ước nguyện là có thần dược ăn không hết sao? Không chỉ các ngươi có nguyện vọng này, bọn ta cũng có. Ai mà không muốn có thần dược ăn không hết thì chứ? Gia nhập vào dưới chướng bồn hoàng, các ngươi sẽ được hưởng thần dược. Một ngày ngươi còn chưa rời đi, bồn hoàng sẽ luôn cung ứng cho ngươi. Các thần hoàng mở miệng. Không, bọn ta yêu cầu tài nguyên cơ, không phải gia nhập với các ngươi có cho không đây, tỷ võ ở trên lôi đài thần vương còn tính không đây Long Hình Nhi nói, tính các thần hoàng liếc mắt nhìn qua, quy củ không thể phá chỗ này có ba cây thần dược cấp thần vương, các người nghĩ kỹ rồi có thể liên lạc với bổn hoàng vì thần hoàng lạ mặt lấy ra ba cây thần dược cấp thần vương đưa cho Long Hình Nhi còn về phần thần dược ăn không hết đùa cái gì chứ, ai mà đưa cho nổi cho dù là đưa nổi đi nữa không làm việc cho ta, bộ ta tự đưa cho người sau tốt này có ba cây thần dược cấp thần vương hai vị thần vương còn lại lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vừa nãy đã bị thái vân thần hoàng lửa cho một vố giờ lại bị bọn họ vớ mất một khoản cầm lấy ba cây này thái vân thần hoàng rất sảng khoái vì đây cũng là người mình cơ mà thần dược này cũng là từ hai vị thần hoàng kia mà ra ta chờ liên lạc của ngươi vị thần hoàng lẹ mặt kẽ mỉm cười mà nói bổn hoàng chính là tinh hoàng tinh cửu nguyên sau khi cất thần dược và thấy các thần hoàng lần lượt nối nhau rời đi Cả Thái Vân Thần Hoàng cũng đi. Nhóm người Long Hinh Nhi liền hòa vào dòng người âm thầm trở về Thái Gia. Về đến Thái Gia trước mặt Thái Vân Thần Hoàng, cả đám cùng chia thần dược. Mãi đến khi ăn xong, thì Thái Vân Thần Hoàng mới rời đi. Ông ta sợ bọn họ sẽ tập trung khôi phục cho một người, có thể chống lại ông ta. Cái tên tinh cửu nguyên gì đó, có cần đi loại trừ hay không, Long Hinh Nhi nói. Hắn chú ý tới cực hàn chi khí, rõ ràng là hắn biết cách mở ra kho máu. Không sao, Nếu nhắn biết tất sẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế Để chúng ta tiến vào Giang Thái Huyền nhàn nhạt nói Nếu hắn biết được chúng ta đang ở Thái gia chắc chắn sẽ nghĩ cách để kiếm chắc một mớ <cười> Thậm chí là sẽ hợp tác với Thái Vân Hoặc là lén lút bám đuôi Bọ ngựa bắt ve Chẳng phải chim sẻ đứng ngay sau Vậy phải xem suy nghĩ của hắn như thế nào Chàng chủ nói đúng Vậy thì cứ mặc kệ hắn Cả nắm người gật đầu rồi đem thần vượt lấy ra Nhanh bán đi thôi Khi nãy ăn ở trước mặt lão giả kia rồi Thì sau này không tiện lấy ra nữa Giang Thái Huyền mỉm cười nhận lấy tất cả thần dược 15 cây thần vương 20 cây thần dược thái thượng Cũng xem như một món hời khổng lồ Nếu mà mỗi vực đều giàu có như vậy Thì chúng ta phát tài to Nếu như năm vực đều có thể tiện tay lấy ra nhiều thần dược như vậy Thì kiếm 100 triệu là dễ dàng Từng người bán xong tài nguyên Thì trở về phòng mình tu luyện Trong khoảng thời gian này họ không cần ra ngoài nữa giờ chắc họ đã bị liệt vào danh sách đen của cái lôi đài thần vương gì đó rồi đối phương cũng đâu phải kẻ ngu đem thần dược ra mà cho không bọn họ thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh trong hai ngày này thái vân thần hoàng có đến thông báo cho họ biết việc có thể vào nơi chứa kho báu nhưng phải chờ cơ hội thái vân thần hoàng cũng không biết nơi chứa kho báu sẽ mở cửa vào lúc nào chỉ có thể tới khu vực biên giới trước kho báu long đế là rất lớn gần như chiếm cả nửa thần hoàng vực cái gọi là biên giới chính là nơi tiếp giáp giữa bắc vực đông vực và trung vực Thái Vân Thần Hoàng đích thân cầm đầu, trong phạm vi bi biên giới Thần Hoàng vẫn được vào, chủ yếu là không thể tiến vào, một đoạn khu vực hiện đang được dò xét, cần phải có người ở dưới Thần Hoàng đi đả thông. Tuy lần này chỉ đến biên giới nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi lẽ các ngươi sẽ đụng mặt với người của Đông Vực và Bắc Vực, bọn họ không có nẻ mặt bổn hoàng đâu, tương tự các người cũng không cần nẻ mặt Thần Hoàng của chúng, Thái Vân Thần Hoàng nói. Mọi người gật đầu, bọn họ đều hiểu, Thần Hoàng cũng chỉ tỏ ra uy phong trong địa bàn của mình thôi. Khi đến địa bàn chung thì cũng nên ngoan ngoãn một chút. Thần Hoàng dẫn đầu đoàn người tốc độ rất nhanh, vòn vẹn một canh giờ đã vượt qua đường xá xa xôi đến khu vực biên giới. Thái Minh vẫn nối gót theo sau, còn có một vị thần vương đỉnh phòng bảo vệ. hiển nhiên Thái Vân Thần Hoàng không tin tưởng đám lã quái vật này sẽ chiếu cố cho tôn nhi của mình. Các ngươi cầm lấy mấy bức chân dung này, ngàn vạn lần phải để ý, có thể không gây sự thì tuyệt đối đừng gây sự. Thái Vân Thần Hoàng giao ra ba bức chân dung cho nhóm người Giang Thái Huyền. Để ta xem Giang Thái Huyền quét mắt lướt nhìn qua Trong mắt bé lên vẻ khác lạ Người được họa ở trong ba bức chân dung đó Lại là tiểu hàm hàm Hắn không khỏi hỏi Trong những bức họa này là ai Hậu duệ của thần hoàng đỉnh phong Hơn nữa còn là người được thương yêu nhất Thái Vân thần hoàng ngưng trọng nói Các ngươi động phải hậu duệ của các thần hoàng khác Thì bất vực ta đây không sợ Nhưng hậu duệ của thần hoàng đỉnh phong Thì đừng nên gây vào tốt hơn Giặc dối lắm Ồ bọn ta hiểu rồi về mặt của giang thái huyền vẫn bình thường hắn cất bức họa chân dung vào rồi nhìn về phía trước nơi đó là một bãi đất trống trải có trận pháp ngăn trở phân cách thứ được cha đẩy dưới đó chính là kho báu của long đế thái vân thần hoàng vừa vung trưởng thần vân chập trần trận pháp mở ra một lỗ hổng ông ta mau chóng bước vào bổn hoàng có việc phải đi trước một bước có chuyện gì thì truyền tin cho bổn hoàng năm ngày sau thì phải trở ra giúp ta chăm sóc tốt cho mình nhi yên tâm bọn ta không để tôn nhi của ngươi dễ chịu đâu, Lòng hạo đảm bảo. thiếu gia, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. hồ về thần vương đỉnh phong trầm giọng nói. thái mình ngáo ra, ra ra, ngươi trở lại đây. ngươi phái một thần vương đỉnh phong bảo vệ, khiến ta chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. giang thái huyền truyền tin cho mọi người. tiểu hàm hàm là hậu duệ của thần vương đỉnh phong bên đông vực, các ngươi tìm cơ hội để liên lạc. chốc nữa, đừng có để lộ tẩy, cứ vào như mới gặp gỡ lần đầu. Vừa bước vào trong trận Pháp thì khung cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Mọi người sững sờ, chỉ thấy chập trùng những ngọn núi cao, lớp lớp những cây đại thủ chọc trời, thần nguyên ký đậm đặc và hết sức rồi rào. Đây là bản đồ do gia gia ta để lại, Thái Minh nói. Tốt lắm, Long Hạo vườn tay đoạt lấy, nhìn mất cả nửa ngày mặt mày nhăn nhó. Ai đó giúp ta xem với được không? Hắn vẽ bùa vẽ chú cái quỷ quái gì đây, nhìn chẳng biết. lão tổ, để ta, Mộ Phong vội nói. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn qua, hắn cũng không hiểu. Có quỷ mới biết đây là chữ của thời kỳ nào trên thần giới? Thái Minh há hốc miệng, cuối cùng mới đăng dĩ thẩm than. Tại sao? Tại sao các ngươi lại không hỏi ta là thế nào? Hắn không nghi ngờ vì sao bọn họ xem không hiểu. Mấy lão quái vật hàng thiên niên kỷ này, chữ viết có khác với thời kỳ bây giờ thì cũng hết sức bình thường. Đi theo chỉ dẫn của bản đồ tiến về phía trước, đoàn người bước vào một khu rừng rậm rạp, nhìn những địa điểm được chú thích trên địa đồ là... Kho đan dược gì đó mà Long Tộc đã từng sử dụng, trên mấy đỉnh núi còn lại cũng có vài động phủ của Long Tộc tồn tại. Long Huynh Nhi bước vào rừng rậm, nhìn khung quảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này mà lầm nhầm thầm nói, đảo Long Đế. Nét mặt mọi người vẫn bình tĩnh, Thái Minh giật mình, vì thần vương đỉnh phong theo hộ vệ cũng xứng sở. Nàng ta đang nhớ lại ký ức khi xưa, nhận ra nơi này sao? Tiểu Điệt Nữ, đừng quá buồn lòng, mau nhớ lại xem có đồ gì tốt ở trôn ở đâu đó không? Giang Thái Huyền vội vàng thúc giục. Cả đám người vội hướng mắt vào Long Hình Nhi, thái mình cũng vậy. Ánh mắt hắn tràn đầy sự xúc động. Nhanh như vậy mà đã sắp phát tài rồi sao? Thật đúng là còn có một nơi, nhưng không biết có còn hay không. Long Hình Nhi cởi cười quan sát chung quanh, đi theo ta. Tấm đạm đồ địa đồ đó cứ giữ tạm trước đã. Qua nhiều năm như vậy, không biết có thay đổi gì không? Đoàn người vội vã theo sau, Vân Tiêu và Tiểu Hành Thiên bị tuột lại sau mấy bước, truyền tin cho Tiểu hàm hàm. Hàm hàm. Ngươi đang ở thần hoàng vực phải không Kho báo lòng đế ấy. Ồ tiểu hành thiên sao để biết vậy Tiểu hàm hàm ngỡ ngàng Nhanh như vậy mà các người đã đến gây họa Ở thần hoàng vực rồi sao Ta cũng đang ở đây Bên cạnh người có ai không Trừ phong lão gia tử Tiểu hành thiên nói Không có Tiểu hàm hàm sao động nói Đệ và mọi người đang ở đâu Ta đến tìm đệ Chuyện là thế này Người trước cứ nghe ta nói đã Tiểu hành thiên truyền âm thuật lại mọi chuyện Để đề phong xảy ra vấn đề Trung quanh đảo Long Đế không biết đã bị vờ vét bao nhiêu lần. Còn được thứ tốt mới là lạ. Hiện tại chỉ có thể mong chờ vào thứ mới gần ra. Xem có thứ gì tốt hơn hay không. Cứ xem như giết thời gian đi. Long Hạo bĩu môi nói. Hiện giờ chỉ đợi tin tức ở bên phía Thái Vân Thần Hoàng. Giờ họ đã hiểu ra. Sở dĩ Thái Vân Thần Hoàng cho họ đến đây. Còn bảo Thái Minh đi theo cũng là vì muốn xem họ có hiểu biết về nơi này hay không. Về phần tài nguyên, nếu có thì cũng là loại may mắn lắm mới gặp được. Nhóm giang Thái Huyền Ngự không mở đi đúng vào lúc chuẩn bị hội họp với tiểu hàm hàm đột nhiên hậu thổ chuyển âm sang có người đến thần hoàng tinh cửu nguyên giang thế huyền kẽ gật đầu chuyển âm cho mọi người xong lại ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục bay ra âm một tiếng thình lình trong rừng cây đạo thụ chọc trời phía dưới xuất hiện từng bóng người vọt ra lao thẳng đến đoàn người hư không phía trước bị bóp méo tinh cửu nguyên hiện thân lại gặp nhau rồi tinh cửu nguyên không nhìn thấy tất cả mọi người bao gồm cả phượng hoàng lão tổ Bởi vì Phượng Hoàng Lão Tổ đã trao dấu khí tức, nhờ có hậu thổ đích thân ra tay, Lão không có nhìn ra. Ngươi đến đây làm gì? Giờ ta đã gia nhập về phe của Thái Vân Thành Hoàng, bọn ta cũng thuộc về Bắc Hoàng Vực, long Hình Nhi bình tĩnh nói. bản Hoàng đến tìm ngươi vì có chuyện muốn bàn bạc, chi bằng chúng ta xuống trước rồi nói. Tinh kiểu nguyên cười nhạt, Lão biết nếu động thủ, nhất định sẽ dẫn dụ Thái Vân thần Hoàng đến đây. Ta muốn có họ đi cùng, long Hình Nhi nói. Tinh kiểu nguyên khẽ nhướng mày rồi bỗng trở nên thoải mái. Được chứ, nhưng đến khi chúng ta đàm luận, bàn phang sẽ phòng bế ngũ giác của bọn họ. Được, Long Hinh Nhi gật đầu. Đoàn người ngự không bay xuống, hậu thổ biến mất vô thành vô tức. Long Hinh Nhi chỉ vào một vị trí, Tinh Cửu Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng bóng người kia cũng biến mất, tất cả đều là thần lực của lão, phân thân mà thành. Xuống đến mặt đất, Tinh Cửu Nguyên đang định nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác dưới chân có gì đó sai sai, lão không khỏi cúi đầu, sắc mặt lập tức đại biến bởi vì có một đứa bé gái nằm ngay dưới chân đứa bé gái rừng rừng nước mắt ấm ức nhìn lão chầm chầm người đạp lên ta rồi tinh kiệu nguyên ngáo ra người chạy đến dưới chân ta từ bao giờ tại sao khi nãy ta không phát hiện ra người chắc chắn không phải cố ý đó chứ ôi chà đứa bé gái kia trông quen mặt quá giang thái huyền lấy ra bức trần dùng rất đúng lúc triệu tập mọi người các người nhìn thử xem đây có phải là hậu duệ của thần hoàng đỉnh phong bên phía đông vực yêu thương nhất đây không giống thật nha long hạo gật đầu thật mạnh Nghe nói tên tiểu hàm hàm gì đó thì phải. Không phải giống đâu, mà là đúng thật rồi đó. Tinh kiểu nguyên lợi hại thật lại dẫm chân lên hậu duệ của lão đại đông vực. Bọn ta bội phục, đúng là không hổ danh thần hoàng. Tiểu hành thiên, giờ ngôi tay cái chón một nút like, vẻ mặt đầy khâm phục. Tinh kiểu nguyên ngáo ra, con mẹ nó, ta có thể nói rằng là ta không hề phát hiện có được hay không. Nếu thực sự nhìn thấy thì ta dám dẫm lên hay sao? Sắc mặt của Thái Minh rất đặc sắc, cũng rất bội phục. Người ước hiếp ai cũng được, cho dù có ước hiếp thần hoàng khác cũng chẳng ai nói gì, nhưng người đi ức hiếp một đứa con nít Là còn là hậu duệ mà một vị vực chủ yêu thương nhất, thế là người đang tự đào hố chôn mình rồi. Lớn ăn hiếp nhỏ, không sợ trưởng bối nhà người ta bế quan sông ra ngoài giết người sau Người còn không tránh ra, hu hu, phong ra ra mau đến cứu ta. Tiêu Hàm Hàm nức mấy tiếng rồi khóc òa lên. Lúc này Tinh Kiều Nguyên mới giật mình tỉnh táo lại, thận trọng tránh ra, lão sợ mình không cẩn thận kích phát thần lực chấn chết tiểu hàm hàm đến lúc đó bắc hoàng có đến thật hay không thì cũng khó mà cứu nổi lão tiểu hàm hàm thật ngại quá tai hạ nhất thời thất thần người không cần phải giải thích chắc chắn là người cố ý người đường đường là thần hoàng mà không phát hiện một chân thần như ta sao tiểu hàm hàm thở hồng hộc mà nói tu vi của tiểu hàm hàm lúc bấy giờ cũng không yếu chân thần đỉnh phong có hỗn độn khí và hỗn độn đàn ổn định nàng còn ăn thần dược rất mạnh tu vi dần nâng cao cũng sắp sửa đột phá thành thiên thần tới đít rồi Tinh Cử Nguyên đứng ngây ra đó, rất muốn đáp lại một câu là ta cũng rất khó hiểu, không hiểu tại sao lại không phát hiện ra ngươi, nhưng ta thực sự không cố ý mà. Ta cho ngươi hay, chuyện hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ về mách cha mẹ ta." Tiểu Hàm, Hàm tỏ vẻ bực dọc, "Ngươi có tin một câu nói của ta, thần hoàng đông vực sẽ tới giết ngươi không? Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Tinh Cử Nguyên ấm ức trong lòng, tuy câu nói kia của Tiểu Hàm, Hàm là có chút khoa trương, nhưng không loại trừ khả năng có thần hoàng đỉnh phong. Từ trung vực chạy sang tận đây để giết lão. Chí ít thì lão không có đánh lại cha mẹ Tiểu Hàm Hàm. Thậm chí đến cả đồ đệ của cha mẹ Tiểu Hàm Hàm. Lão cũng chưa chắc đã đánh thắng. Bồi thường, Tiểu Hàm Hàm cắn răng. Ta nói cho người hay, nếu hôm nay không có 180 vạn thì ngươi đừng hỏng rời khỏi nơi này. Bồi thường, 180 vạn gì? Tinh kiểu nguyên hoang mang. 180 vạn cây thần dược á. Thế thì thôi đi, ngươi cứ thịt ta luôn đi. Ta chắc chắn không giao ra nổi. Khục! có thể nói dễ hiểu một chút không? Giang Thế Huyền khẽ ho, tỏ ý là Tinh Kiều Nguyên nghe không hiểu. Bây giờ tiểu hòa mới nhớ ra lão Tinh Kiều Nguyên này không biết đến đạo tràng, liền ho một tiếng mà nói: thế này đi, không nhiều lời nữa. Ngươi có bao nhiêu thần dược khoáng thạch thì đem hết ra đây cho ta xem. Nếu khiến ta hài lòng thì ngươi có thể đi. Tinh Kiều Nguyên khóa miệng cò giật. người đang lừa tài nguyên của ta có phải không? Càng lúc ta càng cảm thấy là người cố ý chạy xuống dưới chân ta, nhưng mà lão không dám sơ suất. Chỉ có thể lấy ra một số thần dược Cứ xem như là của đi thay người Chỉ có ba cây thần vương Năm cây thái thượng Một cây cấp thần hoàng Ít vậy à Tiêu hàm hàm bĩu môi Một cây cấp thần hoàng thì mới được có 100 vạn Thần vương là 60 vạn Thái thượng 30 vạn Tổng cộng lại thực sự không được bao nhiêu tiền Người lại thảm hại đến vậy à Tinh cửu nguyên há hốc miệng thở dài nói Tài hạ quả thực rất thảm hại Thần dược cấp thần hoàng của ta cũng đam ra rồi Mà người còn chê thảm hại Biết bao nhiêu thần hoàng, thậm chí còn không có thần dược cấp thần hoàng đây. Người có biết không? Nếu không phải vì muốn mua chuộc long hình nhi, ta còn chưa chắc đã để là thần vược cấp thần vương vào trong mắt. của sao cái này sao là kỳ quái vậy? Ok, ok, nó lại bị một đoạn mất dịch rồi. Thôi thì bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.